tục nhường đường cho đối phương rồi lại tìm cớ thoái thác lẫn nhau cuối cùng vẫn là mạch tu không lay chuyển được nàng sải bước rời đi trước phong phi việt đứng yên tại chỗ mắt thấy bóng dáng của ông ta nhạt dần lúc này mới xoay người đi vào từ an điện lát sau nương nương chúng ta bây giờ đang đi đâu lý yên đi theo một đường hiếu kỳ hỏi đến chỗ nghi hoàng quý phi Hôm nay là ngày quân ẩn xuất chiến Dăng võ bá quan chắc hẳn đang ở ngoài thành đế đô Đồng loạt đưa tiện Mà người khó chịu nhất ắt phải là quân nghi rồi Mới đi được vài bước Bên ngoài cửa cung tầng tầng lớp lớp Truyền đến tiếng trống trận thùng thùng Tiêu diệt dừng chân Mắt thấy tường dân trôi ngang qua kim loan điện Cùng sen lẫn hoài vào tiếng duyệt binh bên ngoài Đã phải xuất phát rồi sao Nương nương Người nghe, ba tiếng trống trận đã đánh lên rồi Đã đến lúc quân tướng xoái phải lên đường rồi Lý Hiền dễn hai lỗ tai lên, trình trọng nói phi diệt không chần trời thêm nữa Hướng phía tầm điện của quân Nghi đi tới Cô gái giận bộ đồ ngũ mỏng manh Hai tay đẩy cửa sổ ra Cả người tự ở đó không hề nhúc nhích Nàng nghe thấy tiếng trống trận Giống như nghe thấy tiếng bước chân quân ẩn rời đi Dạng mã phi nhanh Gió ngựa khí giang đánh vỡ màn trời Toàn thân nàng bỗng nhiên rung rẩy một hồi Cũng không biết là do bên ngoài quá lạnh Hay là trái tim theo đó trở nên lạnh lẽo Quân Nghi Phi Duyệt vừa bước vào Chỉ thấy bóng lưng nàng ấy gầy gò Đứng như bầu trời trống Thân thể bị che mất đi một nửa Nghe thấy tiếng gọi sau lưng Quân Nghi khép chặt dạt áo trước ngực lại Khuôn mặt nhỏ nhắn chui vào trong cổ áo Cặp mắt đen bóng trong trẻo đã lạnh như băng Tỉ tỷ Phi Duyệt bảo Lý Yên ở lại ngoại điện Nàng đi lên trước Hai tay dắt lấy cổ tay quân nghi. Sao mùi dậy sớm như vậy? Mùi, mùi không ngủ được. ưu tương trong lòng, hơn nữa những lời quân điểm nói cứ lẫn quẩn trong đầu, nàng sao có thể ngủ yên không lo? Trống trận rền gian, thập phần tương đồng, khí thế phá giở màn trời càng lúc càng xa. Quân nghi nuốt xuống một hơi, đem nước mắt bất ngược trở về. Một hồi lâu, nàng mới đi theo phong phê duyệt tới trước bàn Hai người cùng nhau ngồi xuống Mùi bây giờ đừng nên suy nghĩ gì cả Dưỡng thai thật tốt An ổn sinh hạ đứa bé ra Mấy là điều quan trọng nhất Nguồn nghi vừa nghe nàng nói như vậy Thần kinh vốn đã kéo căng càng thêm khẩn trương Nàng mở miệng mấy lần Nhưng Thủy Trung không biết nên nói ra như thế nào Khuôn mặt nhỏ nhắn nâng lên Rồi lại cúi xuống Biểu hiện muốn nói lại thôi tất nhiên không gạt được phong phi duyệt mũi sáu giấy quân nghi quảng hồn hai tay chỉ lo níu chặt làn váy không nói một lời phi duyệt tính khí vốn thiếu kiên nhẫn lại thấy nàng ấy như vậy càng thêm khẳng định quân nghi có chuyện gạt mình nàng miếm môi trầm mặt nhìn chăm chăm cô gái tỷ tỷ quân nghi suy nghĩ một hồi cuối cùng vẫn ngập ngừng mở miệng mũi phi duyệt rót một chén trà nhẹ nhàng nhấp một hớp Quân Nghi nắm chặt làn váy đã đầy tràn mồ hôi. Quân Điềm, cô ta, ca ca, quân ấy ở trong phòng muội. cô ta. Tay Phong Phi Duyệt đang bưng chén trà dặn chặt lại, nơi đốt ngón tay trắng bệt. Cô ta nhìn thấy rồi. Tỉ tỉ, quân Nghi thận trọng nhìn quanh bốn phía. Hình như cô ta đã biết chuyện của muội và ca ca. Ngay cả đứa bé trong bụng muội Tầm mắt Phong Phi Duyệt rơi vào phần bụng nhô lên của Quân Nghi Nàng nói Cô ta muốn cái gì Tỷ tỷ Tỷ tỷ Xin lỗi Qua một hồi lâu Quân Nghi mới yếu ớt mở miệng muội, muội, muội không nên nhắc đến yêu cầu này với tỷ Nhìn bộ dáng nàng ấy muốn nói rồi lại thôi Kỳ thực Phi Duyệt đã sớm hiểu rõ Dương tay dỗ nhẹ lên da nàng ấy một cái Không phải sợ, muội cứ nói với cô ta, hết thảy, ta tự sẽ có an bài, bảo cô ta không cần nôn nóng. Ngữ khí trầm ổn bình tĩnh, ánh mắt nàng lạnh lẽo, mang theo dạ phần lắng động, khiến lòng người an định. Nhưng mà, nghe ta, muội không cần quan tâm đến bất cứ chuyện gì. Một tay phi duyệt ở trên mu bàn tay nàng ấy vỗ nhẹ, người như quân điềm, giống không đủ khả năng giỏi đến người khác. Quân nghe nàng nói như vậy, chỉ miếm chặt đôi môi, phi duyệt khuyên nhũ thêm vài câu, điều duy nhất không ngờ tới, chính là quân Điềm lại biết được bí mật của bọn họ, lại còn dùng chuyện này để quy hiếp. Nàng nhẹ cong môi trái tim, trên mặt hiện lên vài phần chăm chọc. Trong một tòa tẩm điện khác, Người đàn ông ngồi ngay ngắn trước mặt bàn cực lớn, giá sắt ở sau lưng bị lật tung ngổ ngang, trên chiếc mền phủ kính mặt đất cũng đầy đống lộn xộn. Y thư trong tay bị lật mở loạt xoạt, hai mắt người đàn ông tập trung hữu thần, động tác tra duyệt y thư trong tay nhanh như gió. Sắc trời đã sáng rõ, dương quan yếu ớt rọi dào, làm nội điện cũng trở nên ấm áp. Sư phụ Theo cửa điện bị hai cánh tay bật mở, nam tử sải rộng chân dài chuyển người đi tới. Mạch tu cũng không ngẩn đầu lên, gọi hắn nhanh. Màu, di sư tìm ra cách giải trừ phù thê quấn rồi. Bước chân giống đang lười biến của mạch thần lại, vừa nghe thấy những lời này tức tốc tăng nhanh tiếng lên. Thật sao? Người đàn ông đứng dậy, từ bên bàn đi dòng sang, sợ ánh sáng trong phòng không đủ. Ông ta cầm lấy cây đuốc trên án kỷ, cùng với đèn cung đình treo trên trụ đồng thấp hết lên. Ánh lửa lập tức xoay rọi từ cửa điện đến cả sảnh đường. Mạch tu cầm cuốn y thư giờ mới nghiên cứu khi sang trải ra trước mặt mạch thần lại Con xem phía trên ghi lại rõ ràng phu thầy quấn không phải không có thuốc chữa Mạch thần lại cuối không người xuống theo ngón tay người đàn ông nhất nhất nghi ngẩm những trường hợp mắc bệnh được ghi chép bên trên mơ mộng mắt mấy trong mắt tràn đầy hy vọng thế nhưng trong chớp mắt hai cánh môi miếng chặt hy vọng kia lại biến mất hầu như không còn Sư phụ Những gì có trong y thư chỉ là đề cập tới dược hiệu của phu thê quấn, lại không có phương thức giải trừ hoàn toàn. Mạch Thần lại lui người ra, mở miệng nói: "Mặc dù không có phương thức chính xác, nhưng vì chép tiên nhân lưu lại đã đủ để giúp chúng ta." Mạch Tu có vẻ tràn đầy lòng tin, đem cuốn y thư đã lưu giữ lâu năm đến mức ố vàng kia lật qua thêm một trang nữa. "Con xem này." Mạch Thần lại một lòng muốn tìm ra thuốc giải trừ phu thê quấn. Dĩ nhiên là, một hy vọng duy nhất cũng sẽ không bỏ qua. Hắn tiến lên lần nữa, chỉ thấy mặt tu dòng hai tay trước ngực, trên gương mặt nhàn nhạt, nhạt, lãnh đạm, thoáng qua chút kinh ngạc. Thật không ngờ, cách giải trừ phu thê quấn này lại có quan hệ rất lớn với người đã hạ thuốc. Theo như trong y thư ghi chép, tự khổ chí kim, quá thật từng có trường hợp đã ăn vào phu thê quấn, nhưng vẫn có thể quá giải được. Âm dương điều hòa, hai sinh tương tích. Chí hàn, chí nhiệt, sư phụ, đây là ý gì? mặt tôi chống hai tay lên mép bàn, con người hẹp dài, quét qua mặt thần lại một cách trịnh trọng, nói Liệu con có thực sự muốn giải trừ phu thê quấn trên người hoàng hậu? mặt thần lại đứng thẳng người dậy, khẳng định chắc nịch. Đó là tất nhiên. Lúc trước, sư phụ đã nghiên cứu kỹ lưỡng cái gọi là âm dương điều hòa này, chính là khí âm dương ở trên người nam nhân cùng nữ nhân hai sinh tương tích, ý nói, ngâm đầy dược dật trong hồ, người hạ thuốc cùng người bị hạ thuốc, phải để cơ thể trần trụi đối diện nhau, là dùng nội lực mạnh mẽ trong người con, đem dược tính xung quanh đẩy vào trong cơ thể đối phương, một đường kéo thẳng đến trái tim, như vậy mới có thể hoàn toàn giải trừ phu thề quấn. mặt tu giả mặt nghiêm túc, ngược lại không khẳng định chắc chắn, muốn để lại một đường lui cho mình. Mà mặt thường lại nghe vậy cơ mặt tuấn tú trắng trẻo cũng liền ứng đỏ, sắc mặt cực kỳ mất tự nhiên. Như vậy, hoàng thượng bên kia cũng tự nhiên được giải trừ. Đó là đương nhiên cái gọi là phu thê quấn. Một bên đã được giải dược, từ đó không còn gì dây dưa nữa. mặt thần lại gật đầu đã bị thuyết phục vài phần, hắn ngậm nghĩ dây lát, ngược lại mừng rỡ nói. Đều là bị dược vật khống chế, còn có thể cùng với hoàng thượng giải trừ dược hiệu. Mạch tu lắc đầu, bất lực cười. cười. Lúc đầu, nếu không phải là hoàng hậu đột ngột xông vào, con cũng sẽ không rơi vào cảnh để cả hai người ăn vào phu thê quấn. Hoàng hậu chính là chất dẫn thuốc. Nếu muốn trừ đi, con nhất quyết phải bắt đầu từ trên người cô ấy. Gương mặt tuấn tú của mạch thằng lại trước sau đầy lo lắng. Chuyện như vậy, hắn cũng không thể nói rõ với phong phi duyệt. Nhìn thấy dã mặt khổ sở của hắn, mạch tu khuyên nhủ. Chuyện này cũng không phải là không có cách giải quyết. Hoàng hậu thân là người đứng đầu lục cung. Con không thể chi dị thân thể của cô ấy, mà mãi mãi chịu sự khống chế của giật giật Dạng nhất bị hoàng thượng phát hiện, bị liên lụy, không riêng gì một mình con, có thể còn dính líu đến cả dân hướng. Hậu cung xưa giờ, con có từng thấy ai không thể sinh chữa mà được may mắn thụ sủng lâu dài chưa? Huống hồ, Phù thê quấn này không giải đi Thời gian càng kéo dài lâu Nguy hiểm càng lúc càng lớn Những gì mà ông ta nói Từng câu từng từ đều trúng vào điểm yếu của mạch thần lại Mạch tu dương tay đặt lên gia nam tử Hoàng thượng bên kia Chúng ta tận lực tránh ra Về phần hoàng hậu Chỉ xem con có ý định để cho cô ấy biết hay không Biện pháp giả dược này vốn không có mười phần nắm chắc Nếu như để Phong Phi Duyệt biết trước, mà Phu Thê Quấn lại không giải trừ đi được mà nói... mà tôi thấy hắn do dự không quyết, như vậy ngay từ đầu cũng nằm trong dữ liệu của ông ta. Trong ống tay áo màu xanh lục, người đàn ông đưa tay móc ra một bình sứ, mặt Tân lại liếc mắt nhìn qua. Sư phụ, đây là... Con chỉ cần cho Hoàng hậu ăn vào, tất cả mọi chuyện sau đó sẽ giống như cảnh mộng, như ảo, như thật. Lúc tỉnh dậy, nói không chừng, toàn thân nương nương đã được tự do rồi. mặt thần lại nhận lấy, lòng bàn tay gắt gao siết chặt bình sứ trắng mịn kia. Lúc trước, cho Phong Phi Dược uống thuốc, những ngày tháng qua bị ác mộng quấy nhiều khổ sở, hôm nay không dễ dàng gì mới có được cơ hội có thể dò thử. Nhưng mà, chuyện này quan hệ trọng đại, có hy vọng sư phụ có thể giúp con che giấu mọi người. Nơi giải độc Chỉ có thể chọn phòng luyện đan, đến lúc đó là phải phiền sư phụ khổ tâm thêm một chút. Yên tâm đi, chuyện nội cung tạm thời giao cho Lâm Doãn đi làm, ta canh giữ ở ngay ngoài điện sẽ không có bất cứ sai sót nào. mà Tô Dỗ lên giai nam tử, việc này không nên chậm trễ, tuyệt đối không thể kéo dài. Mặt thần lại cúi đầu xem xét bình thuốc trong tay cũng không chú ý tới ánh mắt mạch tu lúc này đang lóe lên tia sáng bén nhọn từ trong điện đi ra đầu tiên hắn trở về phòng luyện đan chuẩn bị ống thỏa toàn bộ dược liệu được ghi chép trên y thư bên trong đại đỉnh treo trên cao thuốc nước đang đặt nồng đậm sôi trào cả một ngày một đêm giữa bầu không khí trống rỗng từ từ nguội lạnh mặt tầng lại do giữ dạng phần cuối cùng dẫn là đi về phía phượng liễm cung phi duệ vừa mới dùng xong điểm tâm lúc trong thấy hắn đi vào Trong miệng bật ra một tiếng ngạc nhiên Quynh hôm nay Sao lại tay không mà đến Thần sắc mạch thần lại có hơi né tránh Chậm rãi ngồi xuống trước bàn Một tay rơi lên trên mặt bàn năm ngón tay nhẹ nhẹ gõ nhịp Khi việc thấy hắn thận trọng câu nệ như vậy Trong mắt lập tức hiện lên nghi hoặc Sao vậy Tay mạch thần lại dừng lại Thế nhưng ánh mắt thủy chung không nhìn nàng Móc từ trong tay áo ra bình thuốc ta thấy nàng uống thuốc thống khổ như vậy, nên đổi thành thuốc duyên. Hắn đổ ra một viên cầm lên đầu ngón tay, có chút run rẩy đem thuốc đặt vào trong lòng bàn tay Phong Phi Duyệt. Hành động của hắn ô nhu săn sóc, trong lòng nàng không khỏi ấm áp. Quynh, lúc nào cũng nghĩ đến ta còn hơn cả bản thân mình. Phi Duyệt nhìn viên thuốc kia, dung trang lạnh đạm kéo ra, đưa đến bên miệng. Đôi mắt ôn nhu dịu dàng của mạch thần lại thoáng qua chút quảng hốt Thấy nàng sắp nuốt vào, khẩn trương mở miệng hỏi Nàng cứ như vậy tin tưởng ta sao? Ánh mắt phong phi duyệt kiên định, tầm mắt rơi lên trên người mạch thần lại, nắm chặt viên thuốc trong tay Sao quý lại hỏi như vậy? Ánh mắt của nàng giống như ngọn lửa nóng bỏng, phản phất như có thể nhìn thấu người khác ngay lập tức Mạch thần lại cúi đầu cố tự trấn định thần sắc ta chỉ là thuận miệng hỏi thử thôi Phi Duyệt nhìn viên thuốc trong tay Đầu mày nhíu chặt Mùi gì đắng gắt nhanh chóng lan tràn Nhắc chén trà trên bàn lên Nàng khẽ nhấp một ngụm Lúc nãy mới hoàn toàn nuốt trôi viên thuốc trong miệng xuống mặt tầng lại như ngồi trên đóng lửa Khuôn trán trơn bóng rỉ đầy mồ hôi Hai tay dưới trường bào màu trắng Nắm chặt rồi lại buông ra Phi Duyệt thấy hắn ngẩng đầu lên Không nói chuyện nàng liếm miệng cười tỏ ý, nàng đã hoàn toàn nuốt đi viên thuốc trong miệng. yên lặng ngồi chốc lát, sau lưng mặt thằng lại chảy màu hôi lạnh rồng rồng. ra trong chán đổ một nước rồi lại một nước, lại thấy phi duyệt vẫn như cũ không hề hấn gì, không có một chút phản ứng. lúc này hoàng thượng sắp kết thúc lâm triều, nếu như đến lúc đó nàng xảy ra chuyện mà nói nương nương, vừa nghe xưng hô như vậy, phi duyệt không khỏi cảnh giác. Nàng miếm chặt mé chán Chỉ là không mở miệng Nàng mà thần lại do dự, thứ do xét hỏi Nàng, nàng có thấy hơi choán dáng không? Có cảm giác muốn ngủ không? Khi việc nha mắt nhìn Tuấn Nhan khẩn trương kia Nàng vừa ảnh lắc đầu Cái người lan ngái về phía trước Chán trà trên bàn bị lật tung Lăn đầy xuống đất mặt thần lại bị phản ứng đột ngột của nàng Làm cả kinh đến trận mắt há mồm Hắn vừa dàng đứng dậy Hai tay nhã rơi lên hai da cô gái Hoàng hậu, phi duyệt không có chút phản ứng, đã lâm vào hôn mê. Khó khăn lắm mới đưa nàng trở về phòng luyện đan, mạch tôi đã nôn nóng đứng chờ ở đó. Thấy mạch Thằng lại ông cô gái trong ngược sải bước đi đến, dội dàng nghênh đón. Sao bây giờ mới đến? Mạch thần lại dội dã mang phong phi duyệt vào trong nội điện. Dọc đường đi phải tránh mọi người, có chút phiền toái. Mau bắt đầu đi, nếu không nhược tính sẽ mất hết đấy. Mạch tôi xoay người sang chỗ khác. Ta đi ra ngoại điện trong chừng, nếu thấy hộ hai cung cùng các vị phi thần có chuyện, ta đã dặn dò Lâm Doãn nên ứng đối như thế nào. Ta ở ngay bên ngoài điện, yên tâm đi, tuyệt đối không được phân tâm. mặt thần lại gật đầu, hắn đặt phong phi duyệt lên trên giường, mạch tu lúc này đã đi ra ngoài, canh giữ ngay bên ngoài cửa điện. Trong miệng đỉnh khổng lồ kia, nước thuốc đen đặt không ngừng sôi trào. Không phải nguyên nhân do nước nóng mà là dược tính đã phát huy đến mức mạnh nhất. Hắn không do dự thêm nữa, hai tay rơi lên dạng áo trước của Phong Phi Duyệt, nhưng làm thế nào cũng không dùng lực được. Trong giấc mộng, dung nhan cô gái điềm tĩnh an tường Nàng tuyệt đối không ngờ rằng, người nàng tin tưởng như vậy, lại lặng lẽ đưa mình đến nơi như thế này. Động tác trong tay mạch trần lại có chút bất an, qua thật lâu mới cởi ra được chiếc nút áo đầu tiên. Trong lòng thấp thởm, vậy mà giờ nghĩ đến phu thê quấn trong cơ thể cô gái, hắn liền dùng sức nhắm mắt lại, Tốn hết khí lực chín trâu hai hổ, mới cởi bỏ được long bào rậm địch trên người nàng. Áo yếm thủy sắc, hiện ra một loại mỹ lực khác thường. Mạch tần lại do dự năm lần bảy lượt, hai tay buông thỏng nhặt chiếc áo bên cạnh lên, nhét vào trong tủ thuốc bên cạnh. Hai người tóc dài xõa tung, cô gái trên giường, da thịt trắng nõn, chân mày đang nhánh, toàn thân chỉ còn lại đồ yếm. mặt tần lại không lưng ôm nàng lên, da thịt kề nhau, nóng bỏng lợi hại. Hắn cũng không để hai người hoàn toàn trần truồn đối diện nhau, lúc bước vào đại đỉnh, mặt tầng lại để Phong Phi Duyệt đưa lưng về phía mình. Người con gái toàn thân vô lực, giờ mới ngồi xuống, thân thể liền mềm nhũng, trượt vào trong nước. Hắn một chưởng dẫn nội lực, chậm rãi đưa vào trong cơ thể Phong Phi Duyệt. Mạch tu canh giữ ở bên ngoài, nghe thấy động tỉnh bên trong, lách mình đi ra. đế vừa mới lâm trường xong thầm nghĩ đến dạng ngượng ngập của phong phi vừa sáng sớm hôm qua hắn nhà công khoe miệng tuấn lãng sải bước đi về phía phượng lĩnh cung chỉ có điều vừa đi được một đoạn đường liền thấy phía trước có một người đàn ông dội dã chạy đến giống như đang tìm kiếm gì đó mặt tu thở hổn hển trên mặt càng thêm khấn trương chảy đầy mồ hôi thần lên trông thấy hoàng thượng đứng trước mặt dội giang hành lễ thần tham kiến hoàng thượng cô gia kiếp dừng bước thuận miệng nói Quốc sư không cần đa lễ, đứng dậy đi. Bẩm hoàng thượng, thần vừa mới thấy một tên nam tử khả nghi bắt người từ phượng liễm cung chạy trốn ra ngoài, thần đuổi theo một đường đến đây, nhưng chớp mắt không thấy bóng dáng hắn đâu nữa. Gia mặt mặt tu đầy lo lắng, cũng không dám đứng dậy. Hoàng đế vừa nghe qua, tuấn nhang đột nhiên trở nên lạnh lẽo, quanh thân tụ đầy sát khí, hắn đẩy người bên cạnh ra, tức tốc hướng về phía phượng liễm cung. Đám người theo hầu cũng dội dàn đuổi theo, mặt tôi nhìn bóng lưng đầy khẩn trương của nam tử, bờ môi khóa mắt dãn ra, theo sau. Lý Yên cùng Ngọc Kiều mỗi người đứng trên một chiếc ghế đậu, động tác trong tay không dám chậm trễ, đem bụi bạm trốn trong từng góc khuất toàn bộ quét dọn sạch sẽ. Hoàng, Hoàng thượng giá Theo một tiếng thông báo truyền đến, hai người từ trên ghế dội dàn nhảy xuống, quy gối sang một bên. Bước chân cô giả kiết dồn dập bước vào. Giờ mới tiến vào một nửa, đã nhìn thấy hai người quỳ dưới đất, phóng mắt tìm xem, không thấy thân ảnh Phong Phi Duyệt. Hoàng hậu đâu? Lý Yên khả ngước nửa đầu lên, sáng sớm Phi Duyệt gặp qua mặt y sư, sau đó thì không thấy bóng dáng nữa. Bấm hoàng thượng, nương tỷ không biết, thời gian này chắc là nương nương đã thỉnh an ở tự an điện xong rồi. Lý Yên biết tính khí hoàng đế, cũng không đang chuyện hai người bọn họ gặp mặt nhắc đến với hắn. Cô giả kiết nghe vậy, không quay đầu lại đi thẳng ra ngoài, bước chân dội giả, không che giấu được vẻ quảng hốt trên mặt hắn. Trong từ ăn điện, Thái Hậu Hai Cung vừa thức dậy, bỗng nhiên thấy Hoàng đế một thân lãnh liệt tiến đến, bước chân mạnh mẽ đứng giữa đại điện. Hoàng hậu đâu rồi? Tay Thái Hậu không nhanh không chậm, hai mắt ngậm cười rơi lên trên người mặt tu phía sau. Hoàng thượng, làm sao mà mới sáng sớm tình mơ? Tìm người, lai tìm đến tận tự an điện vậy Cô giả ký không muốn lô thôi với bà ta, tầm mắt quét qua đài điện, vẫn không thu hoạch được gì, lo lắng trong lòng càng thêm nặng nề. Hắn xoay người, liền định đi ra ngoài. Hoàng đế! Sau lưng, tay thái hậu thả quân cờ đang do dự trong tay xuống, hắc bạch hai bên, ở trong tay bà ta bị thao túng một cách tự nhiên. Hoàng thượng nôn nóng như vậy, lại khiến bổn cung nhớ đến chuyện của hoàng hậu cùng mạch y sư lúc trước. Liếc thấy bóng lưng cô và cái cứng đờ, lập tức bật cười đắc ý. Hoàng đế cũng không quay đầu lại, thanh âm giống như hàng băng ba tấc. Tề thái hậu muốn nói gì? Bổn cung chỉ là muốn nhắc nhở hoàng thượng ngang dán lần. Đừng dung túng hành động Dâm loạn hậu cung Bà ta như có ngụ ý Đem chuyện xảy ra lúc trước Lôi ra lần nữa Hoàng đế ẩn nhận tức giận Gần xanh trên trán nổi lên Hai tay trong ống tay áo thêu long vàng nắm chặt Cười lạnh một tiếng Nhanh chóng bỏ rơi đám người đầy phòng lại sau lưng Cả bọn liếc mắt nhìn nhau Ngay sau đó Ông ta sải bước đi theo sát Cô già kiết ra khỏi tự ăn điện Phóng mắt nhìn đi Nhưng lại mất phương hướng Lo lắng trong lòng quá thành phiền muộn, đè nặng dưới khó họng lên không được, xuống cũng chẳng xong Hoàng thượng, thần là bị mất dấu ở bên cạnh phượng liễm cung, thích khách chắc chắn vẫn còn ở trong nội cung. Mạch tu đúng lúc tiến lên, cô giả kiết nghe vậy, dội dàng tăng thêm nhân thủ tiếp tục lục soát. Nhất thời trong hoàng cung rối loạn thích tinh bát đảo, hoàng đế ở trong phượng liễm cung đi tới đi lui, cũng không bao lâu liền thấy đoạn người dội dội vàng dàng chạy tới. Hoàng thượng, thế nào? Đã tìm thấy hoàng hậu chưa? Đám người hai mặt nhìn nhau, một nam tử bộ dáng giống như thủ lĩnh do hai tay đem một miếng ngọc bội đặt giữa lòng bàn tay, đưa tới trước mặt cô giả kiết. Bấm hoàng thượng, thuộc hạ tìm khắp cả hoàng cung, chỉ phát hiện ra miếng ngọc bội này. Vừa nhìn điêu khắc phượng hoàng kia, hắn liền biết là của người nào, gấp gáp đoạt lấy cầm trong tay. Tìm được ở đâu? Nam tử không dám giấu giếm. Nhưng mà trên mặt lại khẩn trương màu hôi lạnh rồng rồng. Bóng hoàng thượng là... là... là tìm thấy ở bên ngoài phòng luyện đan. Bởi vì lúc trước hoàng đế đã hạ lệnh, không cho phép người ngoài tiến vào phòng luyện đan, cho nên cũng không có ai dám đi vào lục soát Cô Gia Kiết cầm miếng ngọc bội trong tay đưa ra trước mặt xem xét tỉ mỉ. Đây là hắn tự tay đeo vào cho Phong Phi Duyệt, tuyệt đối không có khả năng làm giả mặt thần lại nghe thấy hình như bên ngoài có động tĩnh cũng không dám phân tâm chỉ là tập trung toàn lực từng chút từng chút đưa nội lực vào trong cơ thể phong phi duyệt cô gái đưa lưng về phía hắn đôi mắt khép chặt cho đến khi bình tĩnh lại mới khe khẽ hé sau một đường nàng nhíu chặt hàng mi thanh tú không để lại dấu vết quét mắt nhìn xung quanh một lượt nam tử sau lưng ngoại trừ dùng nội lực rót vào trong cơ thể nàng thì không có thêm động tác gì nữa phi duệ lựa chọn yên lặng theo dõi biến hóa môi đỏ mỏng khẽ mở, lại đem viên thuốc vừa mới nuốt vào kia phun ra ngoài. Bên ngoài đúng là lúc này truyền đến tiếng bước chân khẩn cấp nôn nóng. Phi Việt rõ ràng cảm nhận được hơi thở của mạch thần lại sau lưng đang từ từ rối loạn. Chỉ còn gian phòng này chưa lục soát xong, là thanh âm của cô giả kiết lạnh lẽo truyền tới. Bổn hoàng thượng đúng vậy. Bên cạnh thì dậy đáp lời phụ họa. Phi Việt cúi đầu liếc nhìn trên người mình một cái. Nàng không cần quay đầu lại Cũng có thể cảm nhận thấy Mạch thần lại cũng không khá hơn là bao Nếu như bị hoàng đế nhìn thấy cái bộ dạng này mà nói Cách một cánh cửa điện nặng nề Nàng nghe thấy rõ ràng âm thanh của mạch tu Hoàng thượng, lúc này Mạch y sư vẫn còn ở bên trong Thân sợ không tiện Thật là một lão hồ ly giáo hoạt Cô giả kiết trừng mắt đảo qua Ngọc bội trong tay bị mài căng Phát ra tiếng sắc sắc Nhưng vẫn chưa phát quả Chuyện này liên quan đến an nguy của Hoàng hậu Mạch y sư chắc chắn sẽ không để ý Vài câu đối thoại ngắn gọn Khi dự đã hiểu được đại khái Viên thuốc kia nàng vốn là ngậm trong cỏ họng Không có nuốt xuống Tất cả những gì mặt thần lại làm Nàng vốn định ngăn cản Nhưng không ngờ Sau khi bị đưa đến phòng luyện đan Lại nghe thấy giọng nói của Mạch tu Nàng định giả dờ như không biết gì Xem xem hai người họ rốt cuộc có tính toán gì Duy nhất không ngờ tới Chính là mất đi tiêm cơ Bây giờ xem ra Nàng cùng mạch thần lại đều là dê con Đợi người ta tới làm thịt Đã bị trúng kế của mạch tu Bên ngoài không còn tiếng nói nữa Là nghe thấy âm thanh cửa điện Bị đẩy mở truyền đến phi diệt dù có tỉnh táo thế nào vào giờ khách này cũng thất thần Quảng loạn khó có thể kiềm chế Bước chân mạnh mẽ trầm ổn Dùng dập đến gần mặt trần lại thu hai tay lại, tuấn nhang không còn chút quyết sắc, và lúc này mới ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. tiếng hoàng đế đi qua ngoại điện, trực hướng về phía nội điện. tiếng hít thở đè nén, lụa trắng ẩn động, thế nhưng lại mập mờ lan tràn, hai cổ thân thể lộ ra bên ngoài cứng ngắc lúng túng. phi việt nga thấy tiếng bước chân dội dã tiến đến, dưới tình thế cấp bách, theo phản xạ xoay người lại, mặt từng lại thấy hai mắt nàng trắng tỉnh. Hốt quảng ban đầu lập tức chuyển thành khiếp sợ, lại càng không kịp phản ứng. Dương một tay ra, kéo cả người nam tử á xuống dưới mặt nước. Phong phi Duyệt nín thở ngân thần, sau khi hít sâu vào một hơi, bịt lỗ mũi lặn xuống nước. Nàng không dám gây ra động tĩnh quá lớn, cho nên mặt nước tràn ra dài gần nước lăn tăng, sau đó liền khôi phục lại yên tĩnh như cũ. Trong miệng, trong mũi, nước từ bốn phương tám hướng tập kích đến. Hai người không dám hô hấp, là đem thân thể co cuộn lại hết mức có thể. Phong Phi Duyệt đã quảng loạn đến hết cách, nàng biết lần này là lanh ích giữ nhiều rồi. Vừa tiến vào nội điện, đập vào mắt đầu tiên chính là đại đỉnh kia, quanh thân bị xích sắc bao bọc treo lên trụ đồng trắng kiện. cả đại đỉnh ước chừng chiếm giữ nửa tòa tẩm điện. Mà tôi nhìn thấy đại đỉnh không một bóng người, sắc mặt nhẹ biến. Phong Phi Duyệt lúc đó ý thức hỗn độn, Mạch thần lại tuyệt đối không thể nào mang nàng ra khỏi tẩm điện. Xung quanh đại đỉnh, nước thuốc màu đen bởi vì hai người đột ngột trầm xuống mà tràn ra bên ngoài. Đế hài vàng tư của hoàng đế đạp lên trên thảm long, từng bước, từng bước ép sát đến. Sau lưng, tầm mắt của mọi người cũng rơi lên đại đỉnh kia. Trong nhất thời, không khí có vẻ càng thêm bức bối nặng nề. Phi dịch dùi mình dưới đáy nước, hô hấp mỏng manh, khiến lòng ngực nàng đau đớn dạng phần hai tay gắt gao che kín miệng khuôn mặt nhỏ nhắn quật cường thủy chung không chịu nâng lên mặt thần lại đau lòng không thôi càng cảm thấy không có mặt mũi nào mà chống đỡ cô già kia đứng trước miệng đại đỉnh mặt nước nồng đặc mà an tĩnh giống như chẳng gần chút sống hoàng thượng mặt tôi lặng lẽ đi tới sau lưng hắn trong tay đưa tới thanh kiếm lấy từ trên người một tên thị vệ còn người lạnh khóc của hoàng đế bị hàn quang bén nhọn xé mở Mắt phượng hẹp dài chuyển qua một cái, tiếp theo rơi lên trên người ông ta. Quốc sư đây là ý gì? mặt tôi nhìn mặt nước kia một cái, trong lòng có cố kỵ. Ông ta đoán chừng hai người chính là nắp ở phía dưới này, rồi lại không muốn bị mạch thần lại chính tay nhà thấy. Ánh mắt hiểm độc hướng về phía tôn dương bên cạnh làm dấu, ý bảo hắn cầm thanh kiếm trong tay khuấy đạo đại đỉnh. Hoàng thượng, đề phòng thích khách đã thương người. Mạch thường lại không nhìn thấy phản ứng của cô gái bên cạnh, bản thân là bị những lời này dọa đến chết đứng tại trận. Mạch tu rõ ràng canh giữ ở ngoài điện, bên trong phòng luyện đan, sao có thể có thích khách ra vào? Hoàng đế nheo mắt, nhìn thấy nơi đáy mắt ông ta như có dấu thâm ý, dương tay đẩy thành kim ra. Quốc sự không cần khẩn trương như vậy. Tay áo màu vàng của cô giả kiết lất phất ngay trên đỉnh đầu, phi duyệt tuyệt vọng thở dốc. Đau đớn do thiếu dưỡng khí khiến ý thức nàng bắt đầu mơ hồ, nỗi sợ hãi tử dông trước mắt khiến thân thể nàng từ từ trầm xuống. Hoàng đế đưa một tay thò vào trong đại đỉnh, mặt thần lại mắt thấy nàng sắp không cầm cự nổi, trong lòng không cố kỳ thêm, dương tay nhấc eo của nàng lên. Từ nhỏ, hắn đã được học làm thế nào để sinh tồn dưới nước một tay kia khó khăn phủ lên gò má nàng, răng môi bị rung rẩy cãi ra. Một hơi thở quà lẫn mùi gì đắng chát Bị đưa vào trong miệng Phong Phi Duyệt Trên đỉnh đầu Cô giả thiết tùy thời Có thể chạm đến hai người dưới nước Bất cứ lúc nào Giữa tầm mắt mông lung Phi Duyệt thấy tay hoàng đế rơi xuống Nàng vô thức muốn dậy dùa Tay phải nắm mép thành đại đỉnh Nhưng không ngờ sờ tới một khối nhô ra Nàng không chút nghi ngợi Dùng sức nắm lấy xoay trong một vòng Thân thể bị ôm chặt Cùng mặt thần lại cùng nhau rơi xuống Gió lạnh rót tới Không khí khăn hiếm chui vào giữa cổ hậu Phi Việt tham lam mà hô hấp Phía trên đáy đỉnh lúc đầu lại lần nữa kết hợp lại với nhau Phía dưới là không gian có thể dung nạp được vài người Biện đại đỉnh này lại kỳ lạ Phân làm hai tầng trên dưới Nàng không để ý đến vẻ ngượng ngập giữa hai người vào lúc này Nhìn quanh không gian rộng rãi bên trong Trên mặt phong Phi duyệt có chút ý cười Bây giờ cho dù mạch tu cho người lộ ngựa cả đại đỉnh lại cũng đừng mơ tưởng tìm thấy nàng cùng mạch thần lại bên cạnh nam tử tự phần lưng rắn dắt lên dọc dách đại đỉnh kinh ngạc không nói nên lời hoàng đế tìm kiếm một dòng sau đó thua ta lại thì dậy bên cạnh dội già mang khăn giải sạch đưa lên trước cho hắn lau hai tay mùi thuốc nồng nặc quấn quanh từng ngóc ngách cô già kiết nhẹ giãn mặt ra mười ngón tay thon dài trên khăn giải được lau sạch sẽ xem ra thích khách cũng không ở đây Hoàng thượng, sắc mặt mạch tu không bình thường, lấy cây gậy dài ở bên cạnh khuấy động qua lại trong đại đỉnh, sức hút từ xoáy nước, khiến động tác của ông ta có hơi trầy trật, nhưng trong đáy nước kia rõ ràng không có một bóng người. Tại sao, Tại sao có, có thể, thể như vậy? Sắc mặt ông ta trắng xám, toàn bộ kế hoạch hoàn hảo của ông ta bây giờ đều đổ sông đổ biển. Hoàng đế lạnh mắt nhìn nửa bên sườn mặt của ông ta, khăn giải trong tay bị dùng lực nện xuống đất một cái. Tiếp tục đi chỗ khác lục soát, dạ, dạ, Đám thì về đồng thanh trả lời, mắt thấy những người liên can sắp sửa ra khỏi đại điện. Hoàng thượng, Mà tôi vẫn không từ bỏ. Có lẽ giấu ở nơi bí mật nào đó cũng không chừng. Nếu đã lục soát khắp cả nội cung rồi, mà ngọc bội của nương nương lại được tìm thấy ở chỗ này. Như vậy chứng tỏ, thích khách nhất định đã đến phòng luyện đan. Hoàng đế chẳng nói chẳng rằng, động tỉnh bên ngoài, phiêu dịch cùng mặt thần lại nắp ở bên trong đại đỉnh đều nghe thấy rõ mồm một. Sắc mặt nam tử khó coi, cả gương mặt tuấn tú càng thêm đè xuống trước ngực, không dám nhìn thẳng cô gái đối diện. Lời của mạch tu, từng câu, từng chữ, là giống như sợi dây gai đâm vào trong lòng. Ẩn tình trong chuyện này, cho dù không phải người sáng suốt, nghe một cái, nhìn một lần, cũng có thể phân biệt rõ ràng. Hắn cong một gối lên, cánh tay vô lực dắt bên trên, Đồ yếm toàn thân Phong Phi Duyệt dính sát lên người Khó chịu cực kỳ Nàng dịch người hướng lại gần mạch thần nửa bước Bàn tay mảnh khảnh rơi lên trên mu bàn tay của hắn Nam tử giật mình Lập tức sụp tay lại Bị nàng gắt gao níu chặt Đồng bàn tay không kịp nắm lấy ca bàn tay hắn Chỉ là bắt được một ngón tay không chịu buông ra mặt thần lại ngẩng đầu lên Một nửa tầm mắt né tránh nhìn về phía Phong Phi Duyệt Môi mỏng khẽ mở Nàng nhà đưa ngón trỏ đến bên cánh môi mình Ý bảo hắn chớ có lên tiếng Ý của quốc sư Muốn lật ngược Phòng luyện đáng lên Bên ngoài là âm thanh không nghe ra hỉ nộ của hoàng đế dĩnh diễn đều lạnh lẽo Bằng trắc đáng sợ như vậy Mạch tư đoán không ra hàm nghĩa Trong lời nói của hắn Người mặt tuấn tú bị ánh dương quang bên ngoài Hắt lên một tầng cảm giác ấm áp Nhưng giải mặt lại hung lệ không chút nhu hòa Nơi khóe môi thẳng tắp không có độ cong Dâng lên một dòng xoáy nước Khiến người ta không nhịn được mà đắm chịu. Thần, thần không dám. Quân nghe được nha hoàng để đi đến. Chỗ thuốc dưỡng thai, mặt thần lại bào chế cho nàng giờ mới dùng hết than cuối cùng. Nàng giống định tự mình đến đây xem sao. Nhưng giờ mới bước vào một chân, liền nhìn thấy cảnh tượng như thế này. Lại càng không ngờ đến, lại gặp phải hoàng đế ở đây. Người vẫn luôn luôn đánh xa, bây giờ lại đứng ngay trước mặt mình. Thần... Thân thiết tham kiến hoàng thượng. tâm mắt mù mịch của cô giả ký quét tới. Nếu không phải nhìn thấy phần bụng nhô cao của nàng ấy, hắn suýt chút nữa thì quên trong cung này còn có một quân nghi. Cô gái quỳ dưới đất có vẻ mệt mỏi, thân thể tận lực ngã ra phía sau để tránh đụng phải đứa bé trong bụng. Đứng dậy đi. Hoàng đế dung tay, dài ba bước tiến lên trước. nha hoàn bên cạnh đỡ quân nghi đứng dậy, ánh sáng nơi đỉnh đầu bỗng chốc bị bóng đen bao trùm. Hai chân nàng không kìm hãm được thối lưu ra sau Dưới chân càng thêm rung rẩy lợi hại Nàng sợ gì chứ? Ngữ khí cô già kiết cũng không ôn hòa Thật không biết nàng ta có gan hay không? trẫm hỏi nàng Hôm nay có nhìn thấy hoàng hậu không? Dàng coi như vậy, vậy. Chắc là, là, là đang, đang tìm tỉ tỉ Bẩm hoàng thượng Thần thiết cũng không nhìn thấy Nàng hành lễ Tầm mắt xuyên qua một góc bình phong trong nội điện Gió nhẹ phả vào mặt, tấm màn rũ xuống bị thổi tung lên, nhẹ nhàng khoát lên tấm bình phong hoa văn. Đấy mắt không có điểm dừng của quân nghi thình lên tập trung vào một điểm. Nàng dội vàng che dấu đi, hai tay ruột sâu vào trong ống tay áo, toàn bộ đều là mồ hôi lạnh. Hoàng đế thấy vậy không có tâm trạng truy hỏi định xoay người lại. Thì vậy xung quanh đã bắt đầu bày ra tư thế lục soát mặt tu tâm không cam, tình không nguyện, thủy chung dây quanh miệng đại đỉnh kia. À. cô già kiết vừa mới đi ra một bước liền thấy quân nghi sau lưng cúi người xuống mặt mũi xoắn chặt lại một chỗ Ôi, ơi, đau quá đau quá nương nương nương nương người sao vậy nha hoàng bên cạnh không rõ đầu đuôi gấp gáp quỳ xuống đỡ nàng ấy hoàng đế xoay người khẽ nhíu mày nhưng cũng không tiến lên làm sao vậy hoàng thượng hoàng thượng thần thiết Ây, thường thiết, bụng đau quá Quân nghi quỳ hai chân trên mặt đất, ngã người sang một bên, phần bụng nhô cao khẽ co giật Cô giả kiết dội dàng tiến lên vài bước, kéo nàng ấy vào trong ngực mình Bên kia mạch tu thấy thế cũng không tiện lục soát, chỉ có thể tiến lên theo Hoàng thượng, để thần xem xem Đau, đau, đau quá Người đàn ông đặt một tay lên cổ tay quân nghi Qua hồi lâu, nhưng vẫn không phát hiện ra chút khác thường nào. Trong mắt ông ta thoáng qua vài phần tức tối, thanh âm nặng nề. Bóng hoàng thượng, nghi hoàng quý phi không có gì đáng ngại. Không, không, thật sự rất đau, hoàng thượng, hoàng thượng, đứa bé, đứa bé. Quân nghi giương tay bắt lấy long bà của hắn, làm thế nào cũng không chịu buông tay. Chỗ xương quay xanh. Mùi long tiên hương nhàn nhạt trên người nam tử phá vào mặt Sắc mặt cô gái ửng hồng Dội vàng cúi đầu xuống Sợ bị người khác phát hiện ra Thật là phiền phức Các bạn thân mến Các bạn về nghe xong Tập 48 Dù Quân hoàn nghiệp lại các bạn tài tuyển audio đây dịu này và sau. Thân ái, chào tạm biệt